you Hey, me with someone no. Hanging so high for your return But they still Christian nhìn tôi một cách kể cả Anh ta mặc sơ mi trắng Cổ và ống tay áo vẫn chưa lật Ngồi đi Anh già lệnh Chỉ tôi một chỗ ở bàn ăn Tôi băng qua phòng Ngồi đối diện anh như được bảo Thức ăn ngập bàn Không biết có thích ăn gì Nên tôi chọn vài món trong thực đơn Anh hướng về tôi một nụ cười vẻ hối lỗi Thế này là quá nhiều Tôi đáp Bùi dối bởi có quá nhiều sự lựa chọn dù đang đói mèo. Đúng thế. Anh ta nói như có lỗi. Tôi chọn bánh nướng, mất quả thích, trứng đúc và thịt muối. Christian cố giấu một nụ cười khi cuối xuống món trứng tráng. Thức ăn rất ngon. Trà nhé. Vâng, cảm ơn. Anh chuyển cho tôi ấm trà nhỏ, nước nóng và túi trà Twinning English Breakfast đặt trên một chiếc đĩa nhỏ. Ôi, anh ấy nhớ món trà tôi thích. Tóc cô ướt quá Anh khó chịu Tôi không tìm ra máy xây tóc Tôi đáp Lúng túng Mắt không dám nhìn anh Môi Christian miếm lại nhưng anh không nói gì thêm Cảm ơn vì bộ quần áo Đẹp lắm Anastasia Màu này rất hợp với cô Tôi đỏ mặt liếc nhìn những ngón tay Cô biết đấy Cô rất nên học cách đó nhận lời khen Giọng anh ta như đang chỉ trích Đáng ra tôi nên tặng thêm tiền cho cô Vì đã mặc những bộ quần áo này Anh nhìn tôi chân chân như thế tôi vừa làm điều gì sai trái Tôi vội chuyển đề tài Anh đã gửi tặng tôi mấy quyển sách mà tôi không thể nhận được Những bộ quần áo làm ơn cho tôi trả tiền nhé Tôi mỉm cười rẻ rặt Anastasia, tin tôi đi Tôi đủ tiền mua Vấn đề không nằm ở đó Mà tại sao anh lại phải làm thế cho tôi? Vì tôi có đủ khả năng. Đôi mắt anh ánh lên một tia danh mãnh Có khả năng không có nghĩa là nên. Tôi trả lời nhỏ nhẹ trong khi anh nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh. bất thần tôi cảm thấy như chúng tôi đang nói về một chuyện gì khác. Mặc dù tôi không biết đó là chuyện gì. Điều đó khiến tôi nhớ ra. Sao anh lại gửi sách cho tôi? Christian.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 Anh há miệng, mở to mắt Cô không biết mình đang nói gì đâu Vậy hãy giúp tôi biết đi Chúng tôi ngồi, mỗi người một bên Không ai đụng đến thức ăn Anh không có lời nguyện độc thân chứ Mắt anh sáng lên sự thích thú Không, Anastasia Tôi không có lời nguyện độc thân nào hết Anh dừng lại một chút để tùm tìm Còn tôi thì đỏ mặt Vụ uốn lưỡi bảy lần đã hỏng bét Không thể tin nổi tôi lại đi nói thành lời những suy nghĩ đó Trong vài ngày tới cô sẽ làm gì? Hôm nay tôi phải làm việc Từ trưa Mấy giờ rồi? Tôi giật mình Mới hơn 10 giờ thôi Có còn nhiều thời gian Thế còn ngày mai? Anh trống trỏ lên bàn Cầm tựa vào những ngón tay thôn dài Kate và tôi đang thu dọn hành lý Chúng tôi sẽ chuyển đến xít tột tuần sau Tuần này tôi sẽ làm việc suốt tuần ở Clayton. Cô có chỗ ở tại Sitter chưa? Rồi ạ. Ở đâu thế? Tôi không nhớ nổi địa chỉ, ở quận Pine Market. Thế thì không xa tôi lắm. <cười> Vậy đến Sitter rồi, cô sẽ làm gì? Anh ta định đưa đẩy đến đâu với những câu hỏi này? Sự tò mò Christian Gray cũng phiền toái không kém sự tò mò Catherine Kavanagh. Tôi đã xin thực tập ở vài chỗ Tôi đang đợi trả lời Cô có nộp đơn vào công ty tôi Như tôi đề nghị không Tôi đỏ mặt Tất nhiên là không Ừm uhm, Không Công ty tôi có vấn đề gì sao Công ty hay đại đội Tôi trầm chọc Cô trêu tôi à Cô still Anh xoay đầu sang một bên Tôi nghĩ trông anh có vẻ vui nhưng không chắc lắm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 Tôi loài hoài trên ghế và bắt cái nhìn u tối của anh Sao anh không làm Tôi nói nhỏ, thách thức Vì tôi sẽ không chạm đến cô, Anastasia Chưa Cho đến khi cô đồng ý bằng văn bản Đồng ý để tôi làm điều đó Môi anh thoảng một nụ cười Cái gì cơ Chuyện đó nghĩa là sao Đúng như tôi nói Anh thở hắt ra, ngả đầu về phía tôi Vui thích xen lẫn ưu phiền. Tôi cần phải cho cô biết, Anna Tatasia, chiều nay mấy giờ cô xong việc? Khoảng 8 giờ. Vậy chúng ta sẽ đi dinner tối nay hoặc thứ bảy sau, ăn tối ở chỗ tôi và tôi sẽ để cô làm quen với vài thứ, tùy cô chọn. Anh không thể nói với tôi luôn bây giờ sao? Tôi thích bữa sáng của mình và cùng ăn với cô. Một khi tôi nói ra, có thể cô sẽ không muốn gặp lại tôi nữa. Nghĩa là sao?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 Nếu bất cứ uẩn khúc nào anh đang che giấu ghê gớm đến nỗi tôi không còn muốn gặp lại anh nữa, thì thẳng thắn mà nói, cả biết sớm sẽ càng nhanh vượt qua. Đừng tự lừa mình, tiềm thức gào lên, lao nhanh đến đó là chuyện cực kỳ tồi tệ. Anh nhướng mày, dĩu cợt. Giống Eva, cô cũng vội vàng muốn ăn trái cấm. Anh trêu tôi à, anh Ray? Tôi hỏi dịu dàng, nhảm nhí cực. Anh nhào mắt nhìn tôi rồi rút chiếc Blackberry bấm nút Tyler, tôi sẽ cần Charlie Tango Charlie Tango? Là ai? Từ Portland, 20h30 Không, đây ở Escalar, cả đêm Cả đêm? Đúng vậy, vậy vào sáng mai tôi sẽ bay từ Portland đến Seattle Bay? Phi công sẵn sàng từ 22 giờ 30 Anh nói sau khi dập điện thoại Không vui lòng, không cảm ơn Mọi người làm mọi thứ anh bảo à? Thường thế, nếu muốn giữ việc làm Anh lạnh tành nói Còn với những người không làm cho anh? Ồ, tôi rất giỏi thuyết phục, Anastasia Cô ăn nốt bữa sáng đi Sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà Rồi sẽ đón cô tại Clayton lúc 8 giờ Khi cô xong việc, chúng ta sẽ bay đến truyết tờ Tôi chớp mắt liên hồi Bay Phải Tôi có một chiếc trực thăng Tôi mở to mắt nhìn sừng sốt Tôi có cuộc hẹn thứ hai với Christian Grey bí ẩn vô đối Từ cà phê đến trực thăng Wow Chúng ta sẽ đến suýt tô bằng trực thăng Ừ Tại sao? Anh cười bí hiểm Vì tôi có khả năng Ăn đất bữa sáng đi Làm sao ăn được nữa chứ Tôi sẽ bay đến xích tồn với Christian Grey Và anh ấy muốn cắn môi tôi Tôi ngọ nguệ vì ý nghĩ đó Ăn đi Anh nói gọn lọt Anastasia Tôi không thích có thức ăn thừa Ăn đi Tôi không thể ăn hết từng này Tôi trợn mắt nhìn những món ăn trên bàn Ăn những thứ gì trong đĩa cô thôi Nếu tôi qua ăn uống tử tế Sáng nay cô đã không ở đây Và tôi đã không phải tiết lộ về mình quá sớm Môi anh miếm chặt Không hài lòng Tôi nhíu mày Ăn nốt đĩa thức ăn đã nguội Tôi rất hào hứng ăn Christian Anh không hiểu sao Tiềm thức tôi phân bua Nhưng tôi quá nhút nhát để nói ra điều đó Nhất là lúc này chồng anh rất âu lo ừ, Như một cậu bé Ý nghĩ đó làm tôi thích thú Chuyện gì vui thế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 Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi đứng nhìn sững đầy hoài nghi. Anh ấy là người bí ẩn nhất tôi từng gặp. Một ý nghĩ thốt nhiên sáng bừng lên. Tôi đã ngủ cùng với Christian Grey. Tôi tự đá cho mình một phát. Chả gì tôi cũng chả để được tỉnh táo nhìn ngắm anh ấy ngủ. Thấy anh ấy thật mong manh. Lạ lùng làm sao, tôi biết rất khó tưởng tượng ra điều ấy. Được thôi, tối nay mọi giả thuyết sẽ được sáng tỏ. Ở phòng ngủ, Tôi tìm thấy máy sấy tóc trong một ngăn kéo tủ. Tôi trải tóc bằng mấy ngón tay, sấy khô hết mức có thể. Xong xuôi, tôi qua phòng tắm, muốn trải răng. Tôi bắt gặp bàn trải của Christian. Tôi bỗng thèm có anh trong miệng. Ừm, lấm lét liếc nhanh qua vai, tôi chạm vào những sợi cước bàn trải. Chúng đều ướt đẫm. Chắc anh chỉ mới dùng đây thôi. Tôi lấy bàn trải thật nhanh,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 Thang máy trượt rừng, cửa trượt mở. Trong một chớp mắt, anh tách ra, bỏ lại tôi lơ lửng. Ba người đàn ông ăn mặc trình tề, nhìn chúng tôi xa lạ, bước vào. Nhịp tim tôi vẫn còn dạo rực như thể vừa mới chạy bộ lên dốc. Tôi chỉ muốn cúi người xuống, giữ chặt lê hối Nhưng như thế thì lộ quá. Tôi liếc sang anh, chồng anh vẫn tự tin và bình tĩnh như thể đang chơi ô chữ trên thời báo suýt